Mục Năm La Mã Phẩm Rohitasa Mục Định một Này các tỉ kheo Có bốn định tu tập này Thế nào là bốn? Có định tu tập Này các tỉ kheo Do tu tập, do làm cho sung mãn Đưa đến hiện tại lạc trú Có định tu tập Này các tỉ kheo Do tu tập, do làm cho sung mãn Đưa đến chứng được tri kiến, Có định tu tập này các tỷ kheo Do tu tập, do làm cho sung mãn Đưa đến tránh niệm tỉnh giác Có định tu tập này các tỷ kheo Được tu tập, được làm cho sung mãn Đưa đến đoạn tận các là hoặc Hai giờ này các tỷ kheo Thế nào là định tu tập Do tu tập, do làm cho sung mãn Đưa đến hiện tại lạc trú Ở đây này các tỷ kheo tỉ theo ly dục ly các pháp bất thiện chứng đạt và an trú thiền thứ tư này các tỉ theo đây gọi là định tu tập do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến hiện tại lạc trú ba và này các tỉ theo thế nào là định tu tập do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến chứng được trí kiến ở đây này các tỉ theo tỉ theo tác ý tưởng ánh sáng an trú tưởng ban ngày ngày như thế nào, thời đêm như vậy, đêm như thế nào, thời ngày như vậy, như vậy với tâm rộng mở không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. này các tỷ theo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. bốn, và này các tỷ theo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn đưa đến chánh niệm tỉnh giác. ở đây này các tỷ heo giới vị tỷ heo thọ khởi lên được rõ biết thọ an trú được rõ biết thọ chấm dứt được rõ biết tưởng khởi lên được rõ biết tưởng an trú được rõ biết tưởng chấm dứt được rõ biết tâm khởi lên được rõ biết tâm an trú được rõ biết tâm chấm dứt được rõ biết này các tỷ heo đây gọi là định tu tập do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến chánh niệm tỉnh giác năm và này các tỷ theo thế nào là định tu tập do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến đoạn tận các lâu quan ở đây này các tỷ theo tỷ theo trú tùy quán sanh diệt trong năm phủ quần đây là sắc đây là sắc tập khởi đây là sắc chấm dứt đây là thọ đây là họ tập khởi, đây là họ chấm dứt, đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt, đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. này các tỷ theo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm cho xung mãn, đưa đến đoạn tận các đầu quạt. này các tỷ theo có bốn định tu tập này và cũng về vấn đề này ta có nói đến trong phẩm về mục đích trong kinh gọi là các câu hỏi của Unaka sáu do tư giác ở đời các sự vật thắng liệt không vật gì ở đời làm vị ấy dao động an tịnh không mờ mịt không phiền não không tham ta nói vị ấy vượt qua khỏi sanh và già, già mục bốn mươi hai các câu hỏi một này các vỉa theo có bốn cách thức để trả lời câu hỏi thế nào là bốn có câu hỏi này các vỉa theo đòi hỏi câu trả lời nhất hướng một chiều dứt khoát có câu hỏi này các vỉa theo đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch có câu hỏi này các vỉa theo cần phải để một bên có câu hỏi này các vỉa theo Cần phải trả lời một cách phân tích Này các tỉ kheo Có bốn cách thức để trả lời câu hỏi này hai Một trả lời nhất hướng Rồi trả lời phân tích Thứ ba là câu hỏi Đòi câu hỏi phản nghịch Loại câu hỏi thứ tư Cần phải để một bên Trong các câu hỏi ấy Ai rõ biết phận pháp Tỉ kheo ấy được gọi hiện xảo bốn câu hỏi có nhức phục khó thắng, thâm sâu khó chiến thắng, thiện xảo trong nghĩa lý, cả hai nghĩa không nghĩa, từ bỏ không chỉ nghĩa, bậc trí nắm lấy nghĩa, bậc trí minh chiến nghĩa, được gọi là bậc trí. Một bốn mươi ba, phẫn nộ. Một bốn hạng người này, này các tỷ theo, có mặt thiện hữu ở đời, thế nào là bốn? kính trọng phận độ, không kính trọng diệu pháp, kính trọng dèm pha, không kính trọng diệu pháp, kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng diệu pháp, kính trọng cung kính, không kính trọng diệu pháp. Bốn hạng người này, này tiếp theo có mặt hiện hữu ở đời. Hai. Bốn hạng người này, này theo có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ kính trọng diệu pháp, không kính trọng dèm pha; kính trọng diệu pháp, không kính trọng lợi dưỡng; kính trọng diệu pháp, không kính trọng cung kính. Bốn hạng người này, này các tỷ heo có mặt hiện hữu ở đời. Ba, các tỷ heo kính trọng phẫn nộ và dèm pha, kính trọng các lợi dưỡng, kính trọng sự cung kính, vị ấy không lớn mạnh trong pháp Đức Phật huyết Ai hiện sống đã sống kính trọng chánh diệu pháp các vị ấy lớn mạnh trong pháp đức Phật thuyết. Một bốn sự phẫn nộ một này các tỷ theo có bốn cái diệu pháp này thế nào là bốn kính trọng phẫn nộ không kính trọng diệu pháp kính trọng dèm pha không kính trọng diệu pháp kính trọng lợi dưỡng không kính trọng diệu pháp kính trọng cung kính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 trong phẫn nộ dèm pha trong lợi dưỡng cung kính như hộp giống hư thối trong thửa ruộng tốt lành tỷ kheo ấy không lớn trong chánh pháp di diệu ai đã sống hiện hữu kính trọng chánh diệu pháp các gì ấy lớn mạnh trong chánh pháp di diệu như dược thảo dùng dầu chữa trị lớn mạnh hơn Mục 45, một bốn mươi lăm một thời thế tôn trú ở sabbati tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika, rồi thiên tử Ruhitasara. Sau khi đến gần mạn, dưới dung sắt thu tháng chiếu sáng toàn dùng Jetavana, đi đến thế tôn. Sau khi đến cảnh lễ, đảnh thế tôn, rồi đứng một bên. đứng một bên, thiên tử Ruhitasara bạch thế tôn: tại chỗ nào bạch thế tôn không bị sanh, không bị già, không bị chết? không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, chúng còn có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? này hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. hai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 Con của Pahosa có thành thông, đi được trên hư không? Tốc độ của con là như thế này. Bạch Thế Tôn Chí như một người bắn cung kiên cường, có vấn luyện, khéo tay, phần thục Với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta la Bước chân của con là như vậy Như từ khoảng cách, từ biển đông qua biển tây Với con, Bạch Thế Tôn Thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, còn khởi lên ý muốn như sau Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ lấy lại sức Dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống 100 tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới nhưng giữa đường con đã chết thật chi diệu thay bạch thế tôn thật thi hưởng thay bạch thế tôn thật lặng kéo nói bạch thế tôn lời nói này của thế tôn tại chỗ nào không bị sanh không bị già không bị chết không có từ bỏ đời này không có sanh khởi đời khác ta tuyên bố rằng không đi đến để thấy để biết để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới ba này hiền giả ta tuyên bố rằng tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng này thiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. Bốn, giới đi không bao giờ đạt tận cùng thế giới. Nếu không không đạt được chỗ tận cùng thế giới, thời không có giải thoát ra khỏi ngoài khổ đau. Do vậy bậc có trí hiểu biết rõ thế giới đi tận cùng thế giới giới phạm hạnh thành tựu bậc đạt được an tịnh biết tận cùng thế giới không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau. mục 46. Rohitasa một, rồi Thế tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo các tỷ kheo, đêm nay, này các tỷ kheo, thiên tử Rohitasa, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn dùng Detavana, đi đến ảnh lễ ta, rồi đứng một bên, đứng một bên, này các tỷ kheo thiên tử rohitasa bạch giới ta, tại chỗ nào bạch thế tôn không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. khi được nói vậy, này các tỷ-kheo, ta nói với thiên tử rohitasa như sau: này hèn giả, tại chỗ nào không có bị sanh, không có bị già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 Chỉ như một người bắn cung kiên cường, có vấn luyện, khéo tay, thuần thục với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây tala. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. Giới con và Thế Tôn thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sao? Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến trục tận cùng của thế giới.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 có bốn sự việc này rất xa rất xa với nhau thế nào là bốn trời và đất này các tỷ heo là sự việc thứ nhất rất xa rất xa với nhau bờ biển bên này này các tỷ heo với bờ biển bên kia là sự việc thứ hai rất xa rất xa với nhau từ chỗ mặt trời mọc lên này các tỷ heo đến chỗ mặt trời lặn xuống là sự việc thứ ba rất xa rất xa với nhau. Pháp của hạng người bất thiện, này các tỷ-kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư, rất xa, rất xa với nhau. Này các tỷ-kheo, đây là bốn sự việc rất xa, rất xa với nhau này. Hai, rất xa là bầu trời, cũng rất xa quả đất. Người ta nói rất xa là bờ biển bên kia từ chỗ mặt trời mọc, chói sáng, tỏa ánh sáng đến chỗ mặt trời lặn, rằng xa thật là xa. người ta nói xa hơn là pháp của bậc thiện, giới pháp kẻ bất thiện. thật xa xa hơn nhiều, hòa hợp với bậc thiện, thường hằng không ngoại diệt. khi nào còn đứng vững, vẫn như vậy kiên trì, còn hòa hợp bất thiện rất mau bị phá hoại. Do vậy pháp Phật thiện rất pháp kẻ ác. Một bốn mươi tám. Visakha một một thời Thế tôn trú ở Savatthi tại Jetavana khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Visakha Bankaliputta trong hội trường giới pháp thoại đang thuyết pháp cho các tỳ kheo khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho quan thị với lời nói lịch sự, thông suốt, không có vèo vào, với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch, không có ngập ngừng. Rồi thế tôn giao buổi chiều từ chỗ tiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, thế tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ai đang thuyết pháp trong hội trường cho các tỷ kheo khích lệ? Làm cho phấn khởi, Làm cho quan hỷ Với lời nói lịch sự Thông suốt Không bớt bèo vào Với ý nghĩa rõ ràng Minh bạch Không có ngập ngần Bạch Thế Tôn Tôn giả Visakha Bành Đang thuyết pháp trong hội trường Cho các tỷ kheo Khích lệ Không có ngập ngần Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Visakha Banaliputta, lành thay lành thay Này Visakha lành thay này vi thầy đang thuyết pháp cho các tỷ kheo không có ngập ngừng hai nếu vị ấy không nói chúng không biết vị ấy như vậy bậc hiền trí lẫn lộn với kẻ ngu nếu vị ấy nói lên chúng biết đến vị ấy khi vị ấy thuyết giảng con đường đến bất tử vậy hãy thuyết giảng lên trói sáng chân diệu pháp hãy dâng cao ngọn cờ Ngọn cờ các ẩn sĩ Theo nói là ngọn cờ Của các bậc ẩn sĩ Và Pháp là ngọn cờ Của những bậc ẩn sĩ Mục 49 Tưởng tiên đảo Một Này các tỷ kheo Có bốn tưởng tiên đảo Tâm điền đảo Kiến điền đảo này Thế nào là bốn Trong vô thường Nghĩ là thường Này các tỷ kheo đó là tưởng điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo trong cổ nghĩ là không cổ này các vỉa theo đó là tưởng điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo trong vô ngã nghĩ là ngã này các vỉa theo đó là tưởng điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo trong không thanh tịnh nghĩ là thanh tịnh này các vỉa theo đó là tưởng điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo này các vỉa theo có bốn tưởng điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo này hai này các vỉa theo có bốn tưởng không điên đảo tâm không điên đảo kiến không điên đảo này thế nào là bốn trong vô thượng nghĩ là vô thượng này các vỉa theo đó là tưởng không điên đảo tâm không điên đảo kiến không điên đảo trong khổ nghĩ là khổ trong vô ngã nghĩ là vô ngã trong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh này các tỷ theo đó là tưởng không điên đảo tâm không điên đảo kiến không điên đảo này các tỷ theo có bốn tưởng không điên đảo tâm không điên đảo kiến không điên đảo này ba trong vô thường tưởng thường trong khổ tưởng là lạc trong vô ngã tưởng ngã trong bất tịnh tưởng tịnh chúng sanh đến tà kiến tâm động tưởng tà vọng bị ma trói buộc chặt không thoát khỏi ách nạn chúng sanh bị luân chuyển trong sanh tử luân hồi khi chư phật xuất hiện ở đời chói hào quang tuyên thuyết diệu pháp này đưa đến phổ lắng diệu nghe pháp được trí tuệ trở lại được tự tâm thấy vô thường không thường, thấy đau khổ là khổ, thấy tự ngã không ngã, thấy bất tịnh không tịnh, do hành chánh tri kiến vượt qua mọi đau khổ. Một năm mươi các quế nhiễm một này các tỷ theo có bốn quế nhiễm này của mặt trăng mặt trời do những quế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng mặt trời không có cháy sáng. Không có chói sáng, không có rực sáng Thế nào là bốn? Mây Này các tỉ heo là ưới nhiễm của mặt trăng, mặt trời Do ưới nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời Không có cháy sáng, không có rực sáng Mù Này các tỉ heo là ưới nhiễm của mặt trăng, mặt trời Khói và bụi Này các tỉ heo là ưới nhiễm của mặt trăng, mặt trời rahu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 này các tỷ theo có bốn ý nhiễm này của các sa môn và la môn do ý nhiễm này làm ô nhiễm các sa môn và la môn không có cháy sáng không có chói sáng không có rực sáng thế nào là bốn này các tỷ theo một số sa môn và la môn uống rượu men uống rượu nấu không có từ bỏ rượu men rượu nấu này các tỷ theo đây là ý nhiễm nhất của sa môn và la môn do ế nhiễm này làm ô nhiễm các sa môn bà la môn không có cháy sáng không có rực sáng này các tỷ theo một số sa môn bà la môn hưởng thọ dâm dục không từ bỏ dâm dục này các tỷ theo đây là ế nhiễm thứ hai không có rực sáng này các tỷ theo một số sa môn bà la môn chấp nhận vàng và bạc không từ bỏ nhận lấy vàng và bạc này các tỷ theo Đây là quế nhiễm thứ ba Không có thực sáng Này các tỷ kheo Một số sa môn và la môn Sinh sống với tà mạng Không từ bỏ tà mạng Này các tỷ kheo Đây là quế nhiễm thứ tư Của các sa môn và la môn Do quế nhiễm này làm ô nhiễm Các sa môn và la môn Không có cháy sáng Không có chói sáng Không có rực sáng Này các tỷ kheo Có bốn quế nhiễm này Của các sa môn và la môn do những ý nhiễm này làm ô nhiễm nên các sa môn và la môn không có chói sáng không có cháy sáng không có rực sáng ba có sa môn phạm trí bị tham sân trói buộc bị vô minh bao phủ loài người ưa sắc đẹp uống rượu men rượu nấu hưởng thụ pháp dâm dục mê hoặc họ chấp nhận nhận lấy vàng và bạc các sa môn phạm chí Sinh sống theo tà mạng Phật, bà con mặt trời Nói đến huế nhiễm ấy Bị ô nhiễm bởi chúng Các sa môn phạm chí Không cháy sáng, chói sáng Ánh sáng, bụi ô nhiễm Bao phủ bởi tối tâm Nô lệ bởi ái dục Bị ái kéo chắc dẫn Họ làm đầy dãy thêm Phải tham ma ghê tẩm Chúng lại phải tái sanh